Hình thế đức phi. Phượng khinh. Chương 165 giao chiến 1. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz.mkhuyên. Nơi nào đó trong đại doanh của mặt gia quân, trong trướng chủ soi ánh nến vẫn lẳng lặng cháy. mặt Tu Nghiêu ngồi ở phía sau bàn làm việc nhìn sổ con trong tay, chân mày thanh tuyển thỉnh thoảng khẽ nhăn lại. Mặt cảnh kỳ quyết tâm phá hủy mặt gia quân quả thật không thể kinh thường Mấy ngày nay 50 vạn mặt gia quân chỉ đối mặt với địch nhân ở bên ngoài thôi đã lên tới gần 80 vạn rồi Hơn nữa địch nhân ngầm Dự tính đoán chừng cũng đã khoảng 100 vạn Mặc dù mặt tu nghiêu đúng là thiên tài hành quân đánh giặc Nhưng tình hình như vậy vẫn để cho hắn cảm thấy áp lực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 Mỗi ngày vừa nhận được tin tức liền lập tức đưa tới đây cho vương gia xem qua Mặt tu nghiêu đưa tay nhận lấy cúi đầu nhìn một chút không khỏi nhớ mày Tin tức mặt gia quân một đường rút lui về Hồng Châu được nói tới trong chiến báo để cho mày kiếm của hắn khóa chặt Chuyện này không giống như cách đánh quen thuộc của mặt gia quân Hơn nữa đại quân Tây Lăng cũng không lợi hại đến mức độ có thể làm cho mặt gia quân lấy tốt độ như vậy để rút lui Nhìn số lượng thương vong viết trong chiến báo Mặt tu nghiêu dơ tay lên vuốt vuốt mi tâm là ý của Ali sao? Ali! Nàng đang nghĩ gì vậy trầm tư chút lát Mặt tu nghiêu ngẫm đầu lên nói lấy toàn bộ chiến báo vài ngày trước tới đây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 Mặt tu nghiêu cẩn thận cầm lấy mỗi một phần chiến báo suy nghĩ mỗi một câu trong đó Thỉnh thoảng nhìn bản đồ một chút Cuối cùng rơi vào trầm tư Vương gia A cẩn hơi bận tâm kêu lên Thật sự sắc mặt vương gia không tính là quá tốt Mặt tu nghiêu rủ mắt thần sắc trên mặt hơi khổ sở và bất đắc dị Ali. Mặt tu nghiêu nhìn bản đồ đầy dấu hiệu trước mặt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 Vậy mà hôm nay lại chỉ có thể chỉ huy thiên quân vạn mã đi lại ở trong tinh phong huyết phủ tại vùng đất Hoang Vu Tây Bắc phía xa như vậy. Đây hết thảy đơn giản là sự bất lực của hắn. Chặt đức đại quân Tây Lăng và đại quân đóng ở biên cảnh Tây Lăng toàn diệt 20 vạn đại quân Tây Lăng. A, nghịch a nghịch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 Mà mình thì vô luận như thế nào cũng không thể chạy tới Hồng Châu trong vòng 2 ngày Mà đại sự trong quân cũng cần xử lý Trầm ngâm một chút Mặt tu nghiêu rất nhanh phục hồi tinh thần lại Nói sáng mai báo cho tất cả tướng lãnh từ tướng quân trở lên tới gặp bản vương Mặt khác báo cho mặt hoa Lập tức dẫn người đến Tây Bắc bảo vệ an nguy của vương phi trước Lúc quan trọng nhất Không tiếc bất cứ giá nào mang vương phi rời khỏi chiến trường Lập tức lên đường Dạ, vương gia A cẩn lên tiếng đi Mặt tu nghiêu vô lực ngã ngồi lại trên ghế Nhẹ giọng lẫm bẩm A ly Nàng nhất định phải bình an vô sự Hình như bởi vì bị đè nén quá lâu Nên rốt cục chiến sự Tây Bắc đã bột phát ra trong nháy mắt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 Nàng ấy có thể thủ được 10 ngày hay nửa tháng Đợi đến Đại quân Đông Chinh hành quân từ phía đông của quân ta đến Chỉ một thành Hồng Châu Nàng ấy còn có thể chịu đựng được mấy ngày tướng lãnh thủ hạ Ở một bên khuyên can vương ra không thể xem thường Ban đầu Diệp Ly lấy 2 vạn binh lực tự thủ Vĩnh Lâm không bị công phá Ở Toái Tuyết quan, Thật sự không thể khinh thường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 Một nam tự áo đỏ tuấn Mỹ trong đó chính là tâm phúc của định vương Phượng Chi Giao Thấy đối thủ của mình nhàn nhã ung dung ngồi yên đài cao như thế Trong mắt trấn nam vương lộ ra sát khí Giận quá thành cười Hay cho một định quốc vương phi Trên đài cao Diệp Ly vẫn nhìn nơi nào đó phía sau đại quân Tây Lăng ở nơi xa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 Nhưng hình như tiếng đàn lúc trầm buồn rồi lại như vang dội ấy lại truyền tới trong tai của từng tướng sĩ một cách rõ ràng Tiếng đàn làm cho các tướng sĩ mặt gia quân nhớ lại vinh quang ngày xưa của mặt gia quân Phản phức như thấy được dũng cảm và khí phách của liệt đại định quốc vương gia mang theo bọn họ xông pha chiến đấu vào năm đó Đuổi quân xâm lược Chấn hồn mặt ra quân ta không biết người nào đã hơi một câu Ngay lập tức mọi người trên chiến trường đằng đằng sát khí giết Đứng ở bên cạnh Diệp Ly Phượng Chi Giao khẽ biến sắc nói đây là Việt Phương phá trận Diệp Ly không đáp Mười ngón tay bay nhanh chảy ra một chuỗi tiếng đàn khí thế hào hùng Sát khí nghiêm nghị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 từ thập diện mai kiếp trước Nhạc khí khác chưa chắc không thể trình diễn được Cũng tuyệt đối rất khó đạt tới hiệu quả của Tỳ bà cách điều khiển và âm vực của Tỳ bà hết sức thiết hợp với một từ khúc kịch liệt mà đại khí như vậy Hiển nhiên Phượng Chi Giao cũng không trông cậy vào Diệp Ly sẽ trả lời Mà chỉ nhẹ giọng nói Việt phương phá trận đã thất truyền hơn 200 năm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 Trấn Nam vương hơi suốt thần nhìn chằm chằm bóng áo xanh ở nơi xa Trong mắt mang theo tia sáng trầm tĩnh Tướng lãnh đi theo bên cạnh thấp giọng kêu lên vương ra Khí thế mặt ra quân đang thịnh không bằng chúng ta Tránh đi mũi nhọn trước không thể không nói Vì định quốc vương phi kia đúng là một nhân tài Chỉ với tiếng đàn tỳ bà Mà đã làm cho khí thế của cả mặt gia quân tăng lên một tầm Trấn Nam Vương ngửa mặt lên trời cười dài Rồi ngựa trong tay dơ một ngón tay về phía chỗ cao nhất trên thành, Cười vang nói nữ nhân như vậy mới có ý tứ So với nàng ấy Tuyệt sắc thiên hạ cũng là phế vật Ha ha Người nào dám lui về phía sau dết không tha nữ nhân này Bản vương định rồi Tướng lãnh bên cạnh cũng không dám khuyên nữa Trấn Nam Vương cười nói nghe nói Mặt Tu Nghiêu là thiên tài bày binh bố trận Chỉ không biết bây giờ Mặt Tu Nghiêu không ở trong quân Mặt ra quân có còn người có thể phá trận hay không đây Hiển nhiên Trấn Nam Vương cũng nghe ra được từ khúc vừa rồi Chính là việc vương phá trận Ngàn năm trước Tây Lăng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 lúc này ở trong trận lại nhỏ bé giống như nằm trong biển nước mênh mông cuồn cuộn phượng Chi Giao hừ nhẹ một tiếng vung tay lên đánh ra cờ xí màu xanh trên đầu thành trận thế mặt gia quân cũng biến đổi theo thành một con hắc long rồng màu đen khổng lồ chiếm cứ ở trên toàn bộ chiến trường đầu rồng khí phát hung hãn là tinh nhuệ nhất của mặt gia quân hắc vân kiện làm cho không người nào dám chạm vào mũi nhọn kia. Lúc hắc long vẫy đuôi trận thế quân địch cũng chỉ có thể loạn thất vác tao lão đảo như sắc ngã. Phía sau đại quân tây lăng dâng lên cờ nhỏ màu đen. Trận lục hoa trên chiến trường biến hóa một lần nữa thành một con cự bằng con chim đại bàng khổng lồ. Móng vuốt khổng lồ nhanh chóng chụp vào thân thể hắc long. Trong nháy mắt cắt cự long con rồng khổng lồ thành hai đoạn Chết tiệt phượng chi giao khẽ nguyền rũ một tiếng Cờ xí đầu tường biến hóa lần nữa cự long mặt ra quân bị cắt đứt lập tức hóa thành vô số mũi tên nhọn màu đen xông về phía chim đại bàng khổng lồ kia Diệp Ly đứng dậy nhìn giao chiến dưới thành Chiến tranh hiện đại thì cái gọi là trận pháp đã thất truyền từ lâu